Các bạn thân mến, mặc dù đã được bà Ruth và bác sĩ Duy cứu chữa tận tình, nhưng cuối cùng Raul đã ra đi trong nỗi đau vô hạn của Jean và Lea. Sau sự việc này, Lea cũng không thể ở lâu trong nhà bà Ruth được vì nguy cơ rủi ro rất cao. Quyết định này của Lea khá chính xác, bởi ngay sau khi Lea và Charles vừa rơi khỏi nhà, thì một tốp vệ binh và lính Đức ập tới vây chặt ngôi nhà Lea vừa ở. Cảnh phá phách lửa cháy lại tiếp tục xảy ra. Từ đằng xa, Lea và Schroeder nhìn thấy một trong hai bà già mà cô vừa chia tay cách đó mấy phút, đang bị ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy. Lòng đau thát, đầy lo âu. Lea không biết đó là bà Ruth hay là bà cô Bernadette. Hôm sau vợ chồng phe trở về mới biết tòa lâu đài của mình đã bị thiêu rụi. bọn đức và zetao thay nhau tra hỏi những người trong nhà về tin tức của lea và shakler nhưng mặc cho cả bu điên cuồng tra hỏi, vợ chồng phe vẫn một mực nói rằng không biết lea và shakler trở về. bây giờ giọng đọc vân anh sẽ truyền tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine Dorcier qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định mời các bạn cùng theo dõi. Bọn viên chức đang phiên khác để cho tước vũ khí không kháng cự, họ kéo cờ lên và hát bài Marseille. Frank bảo tuy không phải là người đa cảm, anh ấy cũng suýt khóc, hình như một viên cảnh sát trường mới được bổ nhiệm. Schollier thì phải. Chị chuẩn bị chúng ta ra phố vui đấy. Vui à? Không hẳn thế. Có lẽ đáng quan tâm thôi. Đeo vừa đáp vừa ngồi dậy. Thế chị ngủ chuồng đấy à? Chị quên không lấy áo ngủ. Để mặc chị, chị muốn tắm một cái đã. Chị nhanh lên, em chờ trong bếp đấy. Được, đừng để lộ cho hai bà biết nhé. Dĩ nhiên em có điên đâu. Lính đức đội mũ cứng ngồi trong căn nhâm môi trần trên đại lộ xanh rẹt manh tay ôm chặt súng trường hay tiểu liên cất tiếng chèo to hai cô gái xinh đẹp đi xe đạp chúng không có vẻ lo lắng lắm nhỉ le lên tiếng và ngoái đầu lại đại lộ giờ đây vắng tanh trải dài trước mặt họ ở các phố con rồng một tên đức chĩa tiểu liên về phía họ đi đi không tôi bắn đấy trên đường xanh andré quang cảnh yên tĩnh một cách kỳ lạ một chị khác cầm quét trước sân như mọi buổi sáng Ông chủ hiệu sách uống ly rượu vang trắng cùng với ông chủ nhà xuất bản ở một quầy thuốc lá và theo thói quen, bà bán kẹo lau chùi mấy cái lọ thủy tinh trên đại lộ xanh Michel. Một bọn vô công rồi nghề đứng nhìn rất vui vẻ về phía sở cảnh sát và nhà thờ đức bà, trên đó phớt phới những lá cờ tam tài. Tiếng chào cất lên khi Laura và Lea bước vào nhà Frank. Lea, chị gái tôi đấy! Như tôi đã nói với anh. Hay quá, chào cô Lea. Cô quả là một nữ anh hùng kháng chiến đấy. Đừng tin lời Laura, nó thường luôn cường điệu đấy. Em không cường điệu gì hết. Em im đi, chị không muốn nghe nói tới điều đó. Tùy ý cô vậy. Dù có kháng chiến hay không, tôi xin chào mừng cô. Mời cô nhìn xem này. Chàng trai đưa nàng tới một chiếc cửa sổ cao trong phòng khách. Cô nhìn xem, chúng ta châm rõ mồn một này. Mẹ tôi đi touren vắng. Chắc hẳn bà phải tiếc lắm. Với bất cứ giá nào, bà cũng không muốn bỏ lỡ một cảnh tượng như thế này. Tôi tin chắc là tá có nhà, bà sẽ mời tất cả bạn bè đến. Lúc này có hơi yên tĩnh đấy. Cô thấy thế nào? Một cảnh tượng thật đẹp chứ? Đúng, hay lắm. Frank, anh không có gì ăn à? Chúng tôi ra đi vội không kịp ăn uống gì hết. Cô biết nhà này rồi, Frank có thiếu cái gì bao giờ đâu. Ngoài bánh mì có hơi cứng xa, có xăm bông, xúc xích, thịt hầm, gà ướp lạnh, bánh ngọt và rượu nho, sâm banh, whisky, tùy ý. Anh là chủ hiệu thực phẩm đấy à? len lạnh lùng hỏi. Thưa thiểu thư, tôi có thể bán thực phẩm, nhưng tôi thích kinh doanh tất lụa, mỹ phẩm và thuốc lá hơn. Cô hút thuốc gì nào? Thuốc Anh, thuốc Mỹ, tùy cô, cô thích thứ gì? thuốc mỹ nhưng trước hết tôi đói tuần lệnh bà ê các người mang thức ăn thức uống tới cho công chúa công chúa có vui lòng chạm cốc với những người sắp giải phóng đất nước chúng ta không lần đầu tiên từ khi bước chân vào đây lea nhìn chàng trai hắn có gương mặt trẻ thơ hiền hậu của những con người đón nhận những lời tâm tình chia sẻ những nỗi niềm thầm kín nhưng không bao giờ có thể xem là người đàn ông thập thành Thân hình không cao lớn, súng xính trong chiếc áo thụng quá cỡ, quần lại cũng cỡn để lộ đôi tất trắng và đôi giày ba lớp đế của đám thanh niên đua đòi chính cống. Mái tóc vàng sự cắt theo mốt che khuất khuôn mặt vô duyên với những nét còn trẻ thơ. Theo lời Lô Rơ, anh chàng này là một trong những ông vua xoay sở và kiếm xa cùa trong hoạt động chợ đen mà bố mẹ hắn không hề hay biết. Hào phóng, hắn sẵn sàng chiêu đãi bạn và bạn của bạn. Bằng lòng với sự quan sát của mình, Lea nở một nụ cười. Được đấy, chúng ta hãy nâng cấp chúc Paris giải phóng. Ngồi trên bậu cửa sổ, nàng lấy làng ngạc nhiên được uống sâm banh trong cái thành phố nổi loạn đang chuẩn bị chiến đấu này. Nhân viên trong đội phòng thủ thụ động đi qua quảng trường Saint-Michel loan báo lệnh sớm nghiêm bắt đầu thi hành từ 14 giờ. Không đúng. Một chàng vừa bước vào vừa bảo, tôi có ghé qua sờ cảnh sát. Người ta bảo tôi là họ không nắm được gì hết. FFI, đóng ở đây cũng vậy. Ở kìa, một vị khách mới xin chào cô, tên tôi là Jack. Chào anh, tôi là Lê anh từ đâu về thế? Từ chỗ này chỗ nọ, nhiều thị sảnh nằm trong tay cộng sản rồi. Sao anh biết? Dư luận bảo thế, họ là những người duy nhất có tổ chức và có vũ khí. Đường Rivio, đường Rover Ở trại giam, ở phủ tổng thống trên đại lộ đại quân, người ta bố trí những trạm cứu thương phấp phới lá cờ chữ thập đỏ. Người ta bắt đầu săn đuổi vũ khí. Người có sao tước súng ngắn hay súng trường của một tên Đức. Dùng súng trường tước tiểu liên, dùng tiểu liên, chiếm đoạt một cam nhông đạn dược để đem phân phát cho bạn bè. Mỗi người tấn công một tên lính Đức là khẩu hiệu đối với tân binh. Anh sẽ đi chiến đấu à? le hỏi. Sao lại không? Chúng ta sẽ là những người anh hùng tương lai. Ăn xong tôi sẽ nghĩ tới chuyện đó. Cả một bọn, năm chàng trai, ba cô gái ngồi trong căn bếp, Laura và Muriel. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp vừa dọn bàn xong. Nếu có nhạc thì vui vẻ hơn. Ồ đúng, nghe Andrew Sister đi Ruy bảo, đồng ý bài hát nào. Thế làm sao anh kiếm được những đĩa hát ấy? Lea hỏi. Tôi tưởng là nhạc Mỹ bị cấm kia mà Chúng tôi có đường dây Hết chiến tranh chúng tôi sẽ nói cho cô biết Giọng cao của Andrew vang lên trong phòng Bữa ăn diễn ra vui như hội Ai nấy cười đùa Tìm ra những lời hóm hình Họ đều trẻ chung vô tư lự Tới mức bật lên cười Khi nghe một câu chuyện tào lao Dưới ánh mắt tán thường của Frank Hắn rót thêm mời nàng một ly rượu nho Hắn đứng dậy để lên dây cót máy hát. Bỗng trong bầu không khí tương đối im lặng, vang lên nhiều tiếng súng. Lại đây nhanh lên, bọn đất tấn công này! Mọi người ùa lại cửa sổ. Ở đại lộ Hoàng Cung, một bọn ngồi trên ba chiếc cam nhông bắn vào cầm sở cảnh sát. Ba xe thiết giáp tiến về phía nhà thờ Đức Bà. Đạn bắn từ khu tòa án và sở cảnh sát, hạ sát mấy tên xâm lược. Cam nhông chạy khuất về phía trại Sam. Một lát sau, những chiếc cam nhông rừng bánh trên đại lộ Hoàng Cung. Từ cửa sổ, đám thanh niên ở nhà Frank thấy những người đàn ông áo sơ mi sắn tay mang súng trường hay súng ngắn nấp ở cửa hầm tàu điện ngầm hay trong quán cà phê Le Depart. Trước cửa quán, họ đặt một khẩu liên thanh. Một chiếc cam nhông từ cầu xanh Michel chạy tới làm mục tiêu đầu tiên của họ một tên lính nằm dài trên mui xe bị thương lăn xuống đường. xe dừng lại trong lúc một chiếc khác đổ nhào ở góc phố răng ô huỳnh xanh trong tiếng cười hoan hỉ của những người chứng kiến. những người Ffi chạy đi nhặt xác chết và đem xấu dưới chân các cầu thang nhà dọc sông sen. ở phía trại sam khói đen bốc lên từ những chiếc cam nhông chuẩn bị tấn công sở cảnh sát. họ không sao trụ nổi đâu vang lên tiếng. Thực ra họ không có đạn và mấy cái bao cát kia thì làm sao mà chống chọi lại được với tạc đạn. Một tiếng nổ làm tung chuyển khu phố. Một chiếc cam nhông chở xăng đâm vào tường nhà thờ. Lửa bắt vào bức mạnh và tấn công vào mặt trước nhà. FFI rời vị trí tìm cách đẩy chiếc xe đi và bảo vệ ngôi nhà cũ kỹ. May sao ngay sau đó nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Lợi dụng một khoảnh khắc yên tĩnh, một chàng trai quyết định đi một vòng. Một tiếng sau, anh ta trở về và cho biết người ta vừa thỏa thuận ngừng bắn một lúc để đi nhặt người chết và người bị thương. Tin vui ấy được chào đón như thường lệ bằng việc mở một chai sâm panh. Buổi tối hôm ấy, trời âm u như thể sắp dông bão, dân Bali lại đồ ra vì hẹ thủ đô và nhờn nhơ trên đường phố, thỉnh thoảng dừng bước trước một vũng máu đã khô quánh, nát mọt bỗng nhiên trầm lặng. Chết! Chị em mình chưa báo cho hai bà cô biết! Lea kêu lên thẳng thốt và nhảy bổ lại máy điện thoại. Phía trên cổng mới, bầu trời mỗi lúc một thêm u ám. Bà albertine muốn chúng ta phải về ngay. Hình như là lơ bị sốt cao. Thế bà không mời thầy thuốc à? Ông Leroy, ông bác sĩ già không thấy trả lời. Còn những người khác thì không chịu đi. Được, chị về đây. Em có cùng về không? Không, em muốn ở lại. Nếu cần, chị gọi điện cho em. Frank, anh nói cho chị ấy biết số điện thoại của anh đi. Được, để tôi đưa chị ấy về. Tôi sẽ quay lại trước một tiếng. Cô cho tôi mượn xe đạp nhé. Đường phố Đại học vắng tanh, trước trường y khoa ở đường Saint-Pierre, xác một chiếc cam nhông cháy đen thui. Đường phố Jacob cũng im ắng không kém, Lea định đi theo con đường sông Sen để ra phố Genico qua Bến Càng, thì bỗng nhớ lại vụ Sara bị bắt. Từ cái đêm khủng khiếp ấy nàng không qua lại đây nàng đi tiếp tới đường de Baixi. trước kỷ hiệu bánh mì một dãy dài các bàn đội chợ đứng xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ Lea nghĩ bụng tuy mệt mỏi và việc tiếp tế khó khăn một không khí vui vẻ đã không được biết tới từ bốn năm nay giờ đây tỏa ra trong đám người này như thể bầu không khí paris trở nên nhẹ nhõm hơn trên đường dauphine một chàng trai mặc áo nịt Vai mang súng, cặp dưới nét một chồng báo vừa đạp xe vừa sao. Báo nhân đạo đây. Thưa cô, cô mua báo không? Anh ta hỏi khi dừng xe lại trước mặt cô gái. Báo ra lại rồi à? Vâng, từ thứ hai. Báo đây, hai phăng. Cảm ơn cô. Cô chớ đi về phía cầu mới. Bọn Đức đang bắn vào các chướng ngại vật đấy. Lúc nãy, bọn khốn nạn ngồi trong một chiếc xe hơi có chữ FFI bắn vào những người yêu nước hai người bị chết rồi đấy bọn đức đã chạy trốn theo đường christine tạm biệt cô léa mất gần một tiếng mới vượt qua quảng trường saint michel những người có súng nấp trên mái nhà bắn vào những người đi qua hai người bị bắn chết ngôi nhà Frank như bị một cơn lốc tàn phá mười lăm người ffi ở trong đó đám thanh niên vui vẻ lúc trước đã ra về cả chỉ còn lại loreur muriel và chàng trai chủ nhà Họ vui vẻ đón tiếp nàng. Em có gọi điện được cho Franchiser không? Chưa. Chúng em gọi đến hai chục khách sạn mà vẫn không có kết quả. Phải tiếp tục thôi. Trên đường chị gặp Piero đấy. Piero à? Phải. Ông anh họ chúng ta ấy mà. Con trai bác Luis á. Phải. Tuyệt diệu. Anh ấy làm gì ở đây? Anh ấy đeo băng ở tay và có một khẩu súng sáu to tướng. Trong gian bếp, hai chàng trai pha chế hai cái chai phóng hòa theo công thức của Jolio Quiri. Một chai không thôi cũng đổ, người ta đổ vào trong đó ba phần tư xăng và một phần tư axit sulfuric. Nút chai lại và dán lên trên một cái nhãn phết Clorat Potase. Khi chai vỡ, Clorat Potase tiếp xúc với dung dịch trong chai bốc cháy dữ dội Một vũ khí đáng sợ đối với xe bọc thép. Một tiếng nổ kinh hoàng bỗng vang dậy, mọi người ùa ra cửa sổ. Những người bảo vệ con đường la huy xét trèo lên ổ chướng ngại để xem việc gì xảy ra. Bà chủ hiệu bánh mì la hét. Bọn Đức đổ bom đánh sập Paris đấy. Như một tia chớp, tin ấy lan đi trong khu phố bước đầu gây hoang mang. Từ phía vườn hoa Élysée sông lên một cột khói dày đặc ai nấy co súng lại chờ đợi những tiếng nổ khác nhưng tất cả đều im ắng ngoài vài tiếng súng rời sạc về phía điện luxembourg dần dà các chiến sĩ và những kẻ tò mò trở lại thói quen những ngày qua họ chào một đoàn khoảng 15 tù binh đức đi qua quần áo sập sệch hai tay chắp trên đầu dưới sự điều khiển của ba người ffi tay cầm súng đi về hướng sở cảnh sát Bỗng một chiếc mô tô chạy hết tốc độ Từ phố Krang-O-Sui-Sang đam nhào vào họ Người ngồi trên xe Nhà một chàng đạn giết chết một người FFI Tiếng la thét vang lên từ sau ổ chướng ngại Một chàng trai leo lên Ném một chai phóng hỏa về phía hai tên Đức Anh ta không biết kết quả hành vi anh hùng của mình Một loạt đạn kết liễu cuộc sống anh Ngay trước ổ chướng ngại Một ngọn lửa đỏ rực phát ra từ chiếc xe. Trong phút chốc, hai gã đàn ông bốc cháy, hai ngọn lửa nhiều màu sắc chập chờn loạn trạng trên đường phố trước khi đổ nhào vào lan can cạnh một hiệu sách. Bống chặt bậu cửa sổ, leo hồi tưởng nỗi đau đớn của bà cô Bojato. Cũng cùng trong một sự bất lực nghiệt ngã, bà cô trước đây và người lính Đức hiện nay Trong lúc chết, đều có những cử chỉ cầu cứu sống nhau. Phải chăng cái chết bị thiêu trong lửa đưa xác người ta về với Thượng Đế? Rồi tất cả xảy ra rất nhanh. Từ phía sau ổ chướng ngại trên quảng trường xanh André-đê-ra. -ja, và từ những Deja thông vào đám tổ binh. Họ vừa đứng ngay người chứng kiến cái chết của đồng bào mình. Hai người ép ép ai sống sót tìm cách can thiệp. Họ bị làn sóng người quét đi. Một người chạy về sở cảnh sát cầu viện. Khi anh ta trở lại cùng với ba nhân viên cảnh sát thì ba tên Đức đã bị giết chết. Một bị móc mắt, một bị sẻo mũi và tên thứ ba không còn mặt nữa. Bọn còn lại bị thương khá nặng co quắp người lại. Những con người sũng càm mà đa số mot bi xeo mui va ten chiến đấu trên nguoi dung cam ma đa so trận Nga giờ đây khóc như đứa trẻ nhỏ. Sự có mặt của cảnh sát trong đó một số mặc quân phục dập tan cơn phẫn nộ của quần chúng. Những con người chắc hẳn nhân hậu ấy ra về loạn choạng vì cơn say chém xiết và số đông loại đó ra khỏi ký ức. Trái lại, những người chứng kiến bất lực vì sự tàn sát thì không bao giờ có thể quên được. Cả buổi chiều hôm ấy, Lea và Lô gọi điện hỏi các khách sạn ở Paris. Không có kết quả. Không thấy có bà đen mắc với đứa bé Và ở đây cũng không có bàn nào so các ngài ấy gửi trọ cả Hai chị em gần như tuyệt vọng Em thử gọi khách sạn Regina Số điện thoại 7402 Lea bảo Laura nghe theo Alo, khách sạn Regina đấy phải không ạ? Sau đó em gọi điện cho bà Albertin Để hỏi xem bà có tìm thấy gì không? Alo Vâng Đúng thế ạ Cô gọi chị ấy dùm tôi Sao Không được à Tôi có lệnh lia giật máy điện thoại khỏi tay lô rơ. Cho tôi xin bà Denmark Tôi có cần mệnh lệnh của cô Cô cho tôi gặp bà ấy Alo Alo Ai cầm máy đấy Ông Trung úy Sao Ông Trung úy Ông cho tôi gặp bà Denmark chứ Tôi là em gái bà ấy Bà ấy sẽ gọi điện cho tôi à? Chắc chắn chứ. Chúng tôi rất lo lắng. Vâng, cảm ơn ông. Ơn Ôn chúa, chúng ta đã tìm ra chị ấy. Đúng, nhưng chưa nói chuyện được với Franz Chị hy vọng tay người Đức ấy không nói dối và sẽ chuyển lời chúng ta cho chị ấy. Chị về nhà đây, em có về với chị không? Không, em thích ở đây. Có tin gì cho em biết với nhé. Được một chàng trai FFI tiễn đưa, Leah tới bên kia quảng trường trường Michel, đến trước hiệu sách Gravroy, hai người chia tay. Sau những tiếng kêu la, những chàng đạn ở khu phố La Tinh, thì đường Sa Côp và đường Đại học là một ấp đảo yên tĩnh. Solo đã ngủ một lúc lâu từ sáng, giờ đây âu yếm đón Lea và nàng đáp lại với những cử chỉ yêu thương nhưng ra chiều mệt mỏi nàng mang từ nhà vang về nửa lít sữa, mấy miếng đường, bánh mì và thịt. Estelle vớ lấy như vớ cả một kho vàng. Lea ngồi chờ trước điện thoại. Cuối cùng vào khoảng mười giờ tối, chuông điện thoại vang lên. Trước đó le và hai bà cô vui mừng được tin qua đài London là Paris được giải phóng. Cùng với chuông điện thoại, một tràng tiểu liên phá tan sự im lặng của khu phố yên tĩnh. Albertine. Đưa bàn tay lên vuốt chán và nói với một thứ giọng không sao bắt trước nổi. Các ngài ở London nhận được tin sai rồi. Nhưng họ đã nói là đúng thôi. Bà ra ngây thơ cãi lại. Bà vốn tin như đinh đắm gột những lời phát ra từ đài truyền thanh. Chuông điện thoại không để cho lia có thời gian cãi lại. Alo, chị đấy hả? Francaise? Mà việc yên ồn cả chứ sao chị không tới đây alo alo xin đường cát chị còn nghe em nói không mai chị gọi lại à em cũng hôn chị vâng mai chúc chị ngủ ngon Lea đặt máy xuống trong lòng lo âu franchise không nên ở lại đấy bất kỳ lúc nào khách sạn regina cũng có thể bị tấn công từ mai nàng sẽ đi tìm chị gái tuy kinh hãi nàng vẫn ngủ một giấc sâu khi lia ngủ dậy thì bầu trời paris u ám trên chiếc giường cạnh giường nàng charles nằm ngủ khuôn mặt xinh đẹp trông gầy gò nhưng dịu dàng nó giống ca quá nàng nghĩ bụng trong lúc vuốt lên mái tóc mịt màng màu hung của thằng bé nàng khoác một chiếc áo choàng bằng sợi bông màu xanh và đi xuống bếp may sao bếp có ga nàng hâm một ít sữa trong lúc uống nốt bát cà phê còn nóng của Esten có tiếng máy thu thanh xè xè phát ra từ buồng bà lisa gương mặt trẻ thơ còn ngái ngủ của sát lơ hiện ra trong khung cửa cháu có đi ngủ không cháu còn ốm đấy cháu sẽ bị cảm lạnh đấy không cháu hết ốm rồi ạ cháu đói bụng cháu ngồi xuống đây cô sẽ cho cháu ít sữa và bánh ngọt Sau đó cô cháu ta đi dạo phố chứ? Không được đâu cháu ạ. Còn sớm quá và ngoài ấy người ta đang đánh nhau đấy. Cháu muốn ra ngoài ấy để giết chết bọn Đức Bần thỉu đã làm má cháu đau. Lê Hà Tổ có vẻ kiên quyết nói chuyện chém giết trong lúc điểm nhiên ngồi uống sữa. Người lớn mới nói chuyện chiến tranh chứ? Thế tại sao chúng bắn vào trẻ em ạ? Lea không xài đáp được ý nghĩ đó của thằng bé lên bốn. Cô ơi, ba cháu làm chiến tranh phải không ạ? Phải, cùng với tướng De Gaulle. Thế bao giờ ba cháu trở về? Rất nhanh thôi. Lâu quá rồi cô ạ. Nó nói đúng, lâu thật, đã bốn năm trôi qua. Bốn năm người ta làm như thế vẫn sống để khỏi tuyệt vọng hoàn toàn. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu đau khổ trong bốn năm ấy. Chắc là ba cháu buồn lắm khi biết tin má cháu chết nhỉ? Thì ra nó biết. Từ hai tháng nay, nó giả vờ làm như thể nó tin những lời giải thích lúng túng của nàng. Đúng, ba cháu sẽ rất buồn. Nhưng chúng ta sẽ an ủi ba. Cháu phải yêu ba cháu thật nhiều. Nhưng cả cô nữa... Cô cũng phải yêu ba cháu cơ. Cô nói đi, cô yêu ba cháu chứ. Lêa như thế nghe Camille nói, Chị hứa với tôi là sẽ chăm sóc cho Sarkler nếu như có việc gì xảy ra đối với tôi và chăm sóc cả Laurent nữa. Laurent mà nàng yêu thương thiết tha như một người anh trai, như một người bạn thân thiết, nhưng không còn như một người tỉnh nữa. Cho đến lúc này, nàng vẫn ngạc nhiên vì sự tiêu tan của mối tình mà nàng những tưởng là bất tử này. Tình yêu có bao giờ chết trước khi người yêu chết không? Raphael Man đã nói như vậy trong lúc viện dẫn Shatopriyan và phản bác những lời nói hy vọng của người tình của Juliette Recami. Sau khi, trong một tâm hồn cương nghị, một tình yêu có thể biến thành một tình bạn say đắm, trở nên một nghĩa vụ và mang những đặc tính của đạo lý. Lúc đó, nó thoát khỏi những lầm lẫn cố hữu và sống sức sống của những nguyên lý bất tử. Nếu đúng như vậy nhỉ? Lea thẩm nghĩ. Cô nói đi, cô yêu ba chứ? Trời mưa... Lea buộc lên đầu chiếc phu la cũ và đi về phía cổng mới. Nàng gọi điện mãi tới khách sạn Regina vẫn không được trả lời. Nàng quyết định tới đấy mà không nói cho hai bà cô biết. Đường phố vắng vẻ và yên tĩnh chốc chốc mới rộ lên một loạn tạn. Bọn lính gác trẻ người Đức cho nàng qua cầu. Vườn hoa điện Tuileries chỉ còn là một bãi đất hoang lầy lội gặp gành cây cối đồ ngổn ngang. Xa xa ngọn tháp và khải hoàn môn làm thành một cái giá chữ thập sừng sững trên bầu trời u ám. Nàng không thể vượt qua cây chắn đường trên phố Rivoli. Nhưng một viên hạ sĩ nhận lời đi hỏi ở khách sạn Regina. Trước mặt khách sạn này vươn lên một tượng đài gian đa. Viên hạ sĩ quan trở lại tất cả phụ nữ đều đã rời khỏi khách sạn từ sáng sớm người ta không biết họ đi đâu le cảm ơn và thất vọng ra về trên đường voltaire và đường công ty nàng gặp xe chữ thập đỏ và hai chiếc xe con chở đầy những người ffi họ hát vang bài hát những người du kích gần đường genogo hai chàng trai mang băng tam tài giữ tay lái xe đạp nàng lại đi đâu câu nói chống không làm le khó chịu Đi đâu không việc gì tới anh." Một cái tát giáng vào đầu. Phải trả lời lễ phép khi người ta hỏi biết không. "Bảo tôi xa." Cô gái xinh đẹp này hãy cẩn thận, đừng để bọn này phát cáo đấy. Chàng trai thứ hai lên tiếng, "Ở đây nếu không nói đúng khẩu lệnh thì không được đi qua đâu, vì có mặt những thủ lĩnh quan trọng nên phải đề phòng bọn gián điệp, cô hãy nói cho tử tế nào cô đi đâu?" Lea hiểu là cứng đầu cứng cổ lúc này chẳng lợi ích gì. Tôi tới gặp bà bạn trên quảng trường Saint Michel. Ở ụ chướng ngại trên phố La Huy phải không? Phải, trong ngôi nhà trên đó. Lea, cô làm gì ở đây? Piero, anh bảo họ để cho em đi chứ? Cậu cho cô ấy đi em họ tôi đấy. Đồng ý, chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh thôi. Cô tới đây, tôi giới thiệu cô với anh bạn trong coi ổ chướng ngại. Hai người lách qua một lối đi hẹp, những viên đạn bắn ra từ một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Cẩn thận, cô nằm hẳn xuống. Lea và Piero nấp dưới gậm cầu, nơi có hai người đàn ông ngồi bó gối. Lea nhận ra chàng trai cận thị ở quán cà phê florer và mỉm cười. Anh ta cũng nhận ra nàng và nở một nụ cười. Họ bắn từ trên mái nhà tòa thị chính. Piero vừa nói vừa lấy tay chỉ. Từ sáng đến giờ vẫn bắn thế, Piero bảo. Nhưng hình như chỉ có một người. Chắc hẳn là một thằng cha vệ binh. Cô nhìn xem, có các đồng chí ta trên mái nhà kia kìa. Thật vậy, bóng những người FFI có vũ trang in lên bầu trời u ám. Nhà cậu ở quảng trường Đô Phin phải không? Người chỉ huy ụ chướng ngại hỏi anh bạn đeo kính. Phải. Thế tên cậu là gì? Henry Berry. Thế còn cậu? Clure Mariac. Có lẽ là con trai ông hàng xóm nhà mình ở Montioc đây. Lia nghĩ bụng. Nàng không kịp hỏi vì người chỉ huy đã ra hiệu mọi người có thể đi qua và nói to về hướng những người FFI. Đừng bắn!